Chào mừng các bạn đến với Thế Giới Radio của Audio 8X. Audio 8X, hope for the show! Đi về phía mưa Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa, gọi là đi chơi với nhau, vừa đúng lại vừa không đúng. Đúng là vì đang ở nhà, điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp, rồi xuất hiện dòng chữ đi lanh quanh vài vòng không em. Em thì cười và em đồng ý, chưa có ai cưa em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng là vì khi người ta chỉ dùng chữ đi với nhau, khi có hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em với anh thì không Hoàn toàn không Anh Theo như em biết Là kiểu người chẳng quan tâm Chính xác hơn Là không tha thiết gì Với việc tìm kiếm một cô bạn gái Hình như hồi xưa Anh cũng đã từng có một người nào đó Nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi Còn em thì vừa chia tay với một người Và chẳng có lý do gì Để nghĩ đến bất cứ một chuyện nào khác tương tự Hơn nữa Mình cũng chỉ mới quen nhau Có nghĩa Anh đúng là một người em cần một người gần như xa lạ chẳng biết gì về em chỉ để em có thể cùng ra đường đi chơi tới một nơi nào đó một người mới quen đủ để có thể chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy và thực sự là mình đã đi rồi giữa đường thì gặp cơn mưa ập đến lúc đó anh quay sang em cười em có biết không anh không nhớ mình đã đọc ở đâu ấy Người ta bảo hai người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau Mà gặp mưa là về sẽ lấy nhau đấy Em phỉ cười Em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh thố không thể chịu được này mới được Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen Và đi chơi kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải không Nhưng rồi em lại chạy lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay Em và anh ấy đã bao lần đi chơi gặp mưa Nhưng có phải lần đầu tiên không nhỉ Tắc là không rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ? Em biết, lúc đó anh nhìn sang em, thường xài, còn em chỉ đâm đăm nhìn mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gặt nước hoạt động liên tục chẳng ăn thua gì, anh chẳng thấy gì cả, anh than phiền. Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm chứ. Anh ngoan ngoãn nghe lời em Đậu xe lại ở một góc phố Không ai nói gì Chỉ có tiếng nhạc tràn ngập trong không gian and the world you left behind In my heart you were the only Anh còn nhớ không Hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng Những giọt mưa đập lên mặt kính Trông như rơi xuống chiếc váy của em Chúng to dần lên Rồi trôi tuột đi và biến mất Lại đến những giọt khác Lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột như thế đẹp và lãng mạn vô cùng. Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Để dễ được bạn đọc cảm thương hơn chăng? Em không muốn bị hiểu nhầm khi người ta nhìn vào em vào câu chuyện cũ. Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều đến cài đã qua, có để làm gì đâu. Anh nói một lần khác, khi mình đang đi trên đường D và các loa phát thanh của quận Tây Hồ ra ra hết công suất tin bão gần cấp... Tin bão khẩn cấp, tin bão số 1 Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực Biển Đông Và đang di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ Mỗi giờ đi được 20 km Dự báo đêm nay và sáng ngày mai Và như để minh họa cho lời dự báo Chơi bắt đầu sấm chớp đùng đùng Cảm giác mình cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuốn cuồng guồng xe Để tránh một cơn mưa đổ tới Là điều rất ích kỷ Nhưng cũng thật thú vị Em nhìn bầu trời chẳng chịt chớp, nhìn anh, châm chọc. Thế anh có đập được ở đâu câu gì, tiên đoán về hai người lần đầu đi chơi nào với nhau cũng gặp mưa không? Chắc là họ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long. Anh nói, như trong chuyện cổ tích ấy, em bĩu môi, em biết là em còn cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Chuyện cổ thì bao giờ cũng đẹp và cũng chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy trong một lần mắc mưa cả hai chú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này. Hai đứa đứng co do xuyết xa vì lạnh nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh say vô lăng Ngoảnh đầu nhìn sang em không nhỉ Em biết mà Nhìn nghiêng Trông em rất mềm mại Mỏng manh và xa xôi Như hư hư Thực thực Cảm giác Giơ tay ra cũng chạm vào được Đừng buồn nữa em Anh dịu dàng nói Nhìn vào đôi mắt của anh Lúc ấy Em không muốn nhìn cái kiểu ấy chút nào Không một chút nào cả Anh cứ đi tiếp tục được không Được Nhưng vì sao Vì ở phía ấy có mưa Em thích được nhìn mưa Anh không nói gì, lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những máy hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu. Anh chiều ý em dù biết rằng em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi. vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn đi về phía mưa, phần 2 sẽ được phát trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.